Aziza hy vọng về sự công bằng Và Yai sẽ nhận lại con Cuộc đàm phán diễn ra ngay sau đó Người thủ lĩnh đạo mạo kia Đã trao đứa bé cho cô Ông ta nhận ra vợ ông ta rất tàn nhẫn Khi muốn chiếm đoạt đứa trẻ này Aziza cảm ơn thủ lĩnh Và trong sâu thẳm cô nhận ra rằng Ông chính là người mà mẹ cô yêu Và hy sinh rất nhiều Cô mơ hồ hiểu được mọi căn nguyên sâu xa Trong những ngày mẹ con cô sống trên núi sắt Aziza muốn nói chuyện với mẹ về bố của mình Cô đoán vị thủ lĩnh tài năng kia Chính là cha đẻ Tuy thế cô không dám thổ lộ Khi nghe tin có một cuộc thi bắn cung sắp diễn ra Aziza quyết định tham gia Trong hình dáng là một chàng trai Tài năng của cô trong việc bắn cung Khiến cho Amram và mọi người Hết sức ngưỡng mộ Câu chuyện Aziza tiếp theo ra sao Mời quý vị và các bạn Theo dõi tiếp tiểu thuyết Những người nuôi giữ bổ câu của nhà văn người Mỹ Alice Hoffman, bản dịch của Lê Đình Chi. Người ta nắm, ngọn núi của chúng tôi vô hình và những người Skariot đã dùng bảng chữ cái Hybro để gọi tới một tấm màn che phủ trên chúng tôi. Một thứ vật chất được tạo nên từ không khí và hơi nước, vốn chia cách thiên đường khỏi hạ giới. Người ta kể rằng Từ các tòa tháp pháo đài có thể nhìn thấy ngai vàng nơi chúa của chúng tôi ngự. Bất cứ ai khống chế nơi này sẽ khống chế thế giới. Binh lính chiến đoàn có thể tới theo dõi chúng tôi. Nhưng tất cả những gì chúng có thể thấy là tổ chức. Có lẽ chúng sẽ nghĩ chúng tôi mạnh hơn so với thực tế. Có trong tay hàng nghìn chiến binh chứ không phải chỉ là một ngôi làng với toàn người già cùng phụ nữ trẻ con. Mỗi khi những người đàn ông của chúng tôi xuất kích Hãy cứ để chúng nhìn bao nhiêu tùy thích Tất cả những gì chúng thấy được Là ngọn núi nơi vinh quang của Chúa Đã gửi chúng tôi tới Một ngọn núi bất khả xâm phạm Đến mức chúng sẽ không bao giờ có thể khuất phục nổi Một vài cậu bé của chúng tôi ném đá xuống như gửi một lời cảnh cáo Rồi phá lên cười Khi thấy đám lính tản đi Tôi không phá lên cười khi nhìn thấy những chiếc áo tunic trắng của chiến đoàn 10 hay lá quân kỳ có hình lợn rừng. Tôi cảm thấy một cơn gai lạnh lan khắp người. Trên thực tế, chúng tôi không phải là đối thủ của lính Rome. Những kẻ đã được huấn luyện để làm một việc trở thành cỗ máy gieo rắc cái chết. Các chiến binh của chúng tôi đáng gờm nhất khi lẩn lút như những con sói tấn công kẻ thù trong bóng đêm. Hy vọng duy nhất để những người nổi dậy thành công là một cuộc tấn công bất ngờ. Khi nhờ Chúa ban phước, sự nhanh nhẹn và dũng mãnh của họ có thể giành thắng lợi nhất thời. Chống lại những binh lính được trang bị, tổ chức chú đáo, có quá nhiều kinh nghiệm chiến tranh, chúng tôi ở vào tình trạng bị động đến thảm hại. Những người cha và những người anh của chúng tôi là các chiến binh chiến đấu vì tự do, chứ không phải là những người lính được huấn luyện lành nghề. Không giống như bố của em gái tôi, những người đàn ông tại Masada không phải là chiến binh từ lúc chào đời. Mỗi người có một con ngựa được chọn sẵn và một con dao trong tay. Họ vốn là tu sĩ thợ làm bánh và học sĩ. Vũ khí của họ là dao găm, tên và đá chứ không phải những món binh khí bằng đồng thau và sắt. Chúng tôi chẳng là gì hết trước sức mạnh vô tận của đế quốc Rome. Khi các chiến binh của chúng tôi quyết định, cần lần theo một nhóm trinh sát để xác định xem chiến đoàn còn cách ngọn núi của chúng tôi bao xa. Iai đưa cho tôi một món quà lấy khước gửi cho Amram, một dải lụa xanh màu của thiên đường và của chúa Vinh Quang, Cũng như gai vàng của người. Amram bật cười và nhét mảnh lụa vào sát trái tim anh. Chúng ta sẽ không xa nhau lâu đâu. Anh nói khi nhận ra vật lấy khước kia. Em gái anh đã để tâm lo chuyện này. Anh nói với tôi rằng mảnh lụa sẽ dẫn anh trở về với tôi cho dù anh có đi xa tới đâu. Anh đưa hai bàn tay áp vào hai bên khuôn mặt tôi và hôn tôi. Trong vòng tay anh tôi bỗng dùng mình sợ hãi vì những gì diễn ra giữa chúng tôi vốn đã kết thúc bất chấp vật lấy khước kia. Tôi tới bên bờ tường quan sát anh xuống núi cùng các chiến binh. Tôi không hề biết em trai tôi đã quyết định xuất kích cùng họ. Cho tới khi tôi bắt gặp mẹ tôi ở đó, mất hết bình tĩnh vì lo âu nói mới chỉ là một đứa bé. Bà lo lắng. Gần đây, trông mẹ tôi có vẻ mệt mỏi, luôn không chịu ăn, luôn khép kín một mình. Lúc này mặt bà xám ngoét như cho. Sao họ lại phải làm thế? Sao thằng bé lại phải đi? Tôi bị cảm giác tội lỗi đè quá nặng để có thể trả lời. Các chiến binh tin rằng Adia... Chính là người cung thủ tại cuộc thi và do đó đã đón nhận em trai tôi như huynh đệ của họ. Đó là lý do tại sao giờ đây cậu bước đi cùng họ, tất cả là vì những mũi tên đó của tôi. Số mệnh của em là gánh nặng của tôi, vì tôi đã khiến họ nhìn em đầy vì nể. Mẹ tôi nghĩ về Adia như cậu bé con Và vẫn buộc những tấm bùa hộ mệnh vào trang phục của em Để bảo vệ em khỏi tai ương Em trai tôi xé bỏ những vật đó khỏi áo tunic Vừa phá lên cười vừa nói Mẹ chúng tôi chẳng nhiều gì về ý nghĩa của việc là một người đàn ông Adia đang ở tuổi 13 Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng Tôi đã giết con Sơn Dương đầu tiên của mình khi tôi mới 10 tuổi, nhưng tôi đã được chuẩn bị trước để đối diện với máu. Tôi đã kề vai sát cánh với những người đàn ông không biết cậu bé thiếu mọi kỹ năng cần thiết. Em nghĩ tới vinh quang trói lõi, chứ không phải những vũng máu. Chắc chắn em trai tôi chưa thể hình dung ra sự tàn khốc em sẽ phải chứng kiến khi các đồng đội bị hạ gục trước mắt mình. Tôi cầu nguyện cùng mẹ trước ban thờ của chúng tôi trong khi bà đốt dầu và cầu khấn để Adia bình an trở về. Tôi nguyện rùa chính mình trong lúc cầu nguyện vì đáng ra tôi phải là người đứng vào chỗ của cậu bé. Mẹ tôi viết các tên gọi của chúa lên hai cánh tay bà rồi sau đó lên tay tôi để thiên đường có thể nghe thấy những lời chúng tôi cầu khẩn cho dù hành động này không được phép với phụ nữ. Chỉ các tu sĩ mới được phép thực hiện những mối liên hệ như thế với đống toàn năng, nhưng mẹ tôi không sợ phá vỡ luật lệ. Chúng tôi hiến sinh một con bổ câu mà viết lên lông vũ bằng máu của chính nó, trói buộc bất cứ con quỷ nào có thể đã theo sau em trai tôi xuống thùng lũng. Chúng tôi cầu nguyện thật khẽ để không ai nghe thấy, vì hai mẹ con tôi không dám để lộ những gì chúng tôi làm trong buồng của mình. Cũng như không dám hé lộ sự thật về việc Em trai tôi tham gia xuất kích Con xin viện đến quyền uy Từ án vinh quang của người Để làm kinh sợ Tất cả linh hồn của những ác thần hủy diệt Những kẻ giáng xuống tai ương thật bất ngờ Và khiến chúng con lạc lối Hãy hủy diệt trái tim xấu xa của chúng Trong kỷ nguyên trị vì của hắc ám Tôi lầm nhầm đọc những lời này cùng mẹ Nhưng tôi không xưng nhận tôi chính là thứ hắc ám đã đẩy em trai tôi ra trận Và rằng tôi mới là người cần chuộc tội Vào một buổi sáng trời trong vắt nóng như đổ lửa Những con bổ câu trong tổ đột nhiên rơi xuống đất không một dấu hiệu báo trước Chúng tôi nhặt chúng lên ôm chúng vào lòng Cố chấn an cơ thể đang run bần bật của chúng cho tới khi những con chim hồi tỉnh lại. Một số con bị chết ngày hôm đó, không vì lý do nào rõ rệt. Mặc dù rất đói, chúng tôi vẫn không thể chế biến chúng trong bữa ăn của chính mình hay cho các chiến binh sau khi họ an toàn trở về vì lũ chim đã chết bởi một chứng bệnh nào đó. Có lẽ, thời khắc, Những con bổ câu rơi xuống đánh dấu Lúc Chà quay lại chỗ của tu sĩ để chọn ngày chết cho người nô lẻ. Chắc chắn tất cả chúng tôi đều cảm thấy cái chết cận kề. Nó lướt qua như cái bóng từ một đám mây và chúng tôi bỗng trở nên lạnh toát. Mẹ tôi mang những con bổ câu tới ban thờ trong buồng của bà, lấy khăn chùm kín đầu. Lầm nhầm một bài cầu nguyện để giữ thần chết tránh xa Nhưng lễ vật hiến sinh vẫn không đủ Ngay hôm đó một bản thông báo được dán lên Đến chiều hôm sau lính gác sẽ tìm đến tòa tháp Và thế gian này sẽ dứt bỏ được gã nô lệ Chúng tôi không phải là những kẻ man rợ như đám Rome Những kẻ đóng đinh kẻ thù lên thập giá Để gây ra những đau đớn cùng cực Mà một con người có thể chịu đựng được Kéo cái chết ra thật dài Giống như một người có thể bị căng ra Trên cây thập tự gỗ Để anh ta phải ngắc ngoài Trong cơn quần quại Thay vì thế Gã nô lệ sẽ bị cắt cổ Một cái chết nhân tử nhất Cái chết chúng tôi dành cho những súc vật thấp hèn nhất Như thế Hơi thở sẽ dở Nhưng các cháu trai Raka Đã lập tức phát hiện ra bà ta Nhưng người ta vẫn nói Chúng có thể nhìn thấy ác quỷ Vợ thủ lĩnh của chúng tôi Không hề biết sợ Chỉ cảm thấy ngọn lửa Của khao khát đang thiêu đốt bà Và lúc này càng ngùn ngụt cháy Còn nóng bỏng hơn cả không khí xung quanh Không bao lâu nữa Ari sẽ tròn một tuổi Cậu bé là một đứa trẻ lặng lẽ Và đáng yêu Lúc này đã bắt đầu tập đi Chana đã dám tới gặp Yai Bà ta thờ ơ trước mọi thứ khác Nhưng những kẻ tuyệt vọng thường vẫn thế Còn hơn cả sẵn sàng bất tuân chồng mình Người vốn đã cảnh báo bà ta cần tránh xa hai mẹ con cô gái Nhưng lần này Ben Yager lại có mặt trong số các chiến binh xuất kích bám theo quân Rome Vì thế, ông không thể phán xử hay trừng phạt Chana vì những hành động không phải phép. Người phụ nữ đã trở nên khỏe mạnh hơn so với trước đây, nhờ các phương thuốc của mẹ tôi đủ khỏe mạnh để gây ra tai hỏa. Bà ta mang theo một cảnh hoa bài hương, như thế muốn chiêu ngươi thứ hoa từng khiến bà ta khổ sở đến thế. Raka bật khóc khi nhìn thấy Chana. Đây là lỗi của tôi. Tôi đã mời gọi một con quỷ tới án chúng ta. Không. Khuôn mặt Nha vẫn vô cảm. Nhưng nghe giọng của cô có vẻ tự tin vào chính mình. Đó là sự trừng phạt dành cho cháu. Cô có làm gì sai đâu. raka khăng khăng. Một kẻ cắp luôn nhận ra một kẻ cắp khác. Nha thì thầm quả quyết. Cô gói ghém mọi thứ của Aria. Sau đó. Đi tới bên bờ tường Bế đứa trẻ trên tay Mặc cà là mặc cà Chana nói Ta không đòi hỏi quá đáng Ta chỉ muốn cái thuộc về ta Hai người phụ nữ Đang ở gần khu vườn Nơi Nha Nhi đã thả con bọ cạp. Nó đã không ló mặt vào đêm nay Nhưng vẫn còn ở đó Lũ trẻ đã trông thấy nó Và chúng biết Thứ ta không thể nhìn thấy Có thể nguy hiểm hơn thứ hiện hiện trước mắt Chúng tôi đang tiến hành một trận chiến chỉ để giúp cho chúng tôi tiếp tục có cái ăn. Có lẽ con bọ cạp cũng đang bị đói giống chúng tôi. Còn về phần Chana, bà ta là vợ của một người giàu có. Bất chấp việc chồng bà ta luôn đói, tất cả chúng tôi đều xứng đáng được Chúa ban phát ân huệ. Bà ta đã lấy nhiều hơn phần mình đáng được hưởng. Cô... Đã chăm sóc thằng bé rất tốt Bà ta tán thưởng Nha Khi thấy những chấm đỏ như lửa trên má cậu bé Gần như đã biến mất hết Nha đã tắm cho con trai bằng dầu Và xoa một thứ thuốc mỡ lên da cậu bé Ta chắc chúng ta có thể thống nhất với nhau Như những người phụ nữ biết điều Khi Chana chịu mến vuốt ve khuôn mặt cậu bé Aria mỉm cười ngước lên nhìn bà ta Nó ở với ta thì tốt hơn. Giai không khép bình lại như một số phụ nữ hẳn đã làm. Cô không có thời gian cho những trò vô bổ như thế. Người nô lệ đã được phép sống. Cuộc mặc cả đã được tôn trọng. Tuy vậy, bất cứ ai tin tưởng một con rắn cũng đang bị nó cắn. Người khôn ngoan nhìn một tạo vật theo bản chất của nó Chứ không phải theo những gì nó tự xưng về bản thân Sau khi công việc của cô Tại khu chuồng bổ câu kết thúc Nhà y đi lấy củi Cô đi làm việc này thường xuyên đến mức Các lính canh đều dần quen cô Cô con gái người sát thủ có mái tóc đỏ Cô đi vào lúc cuối ngày Khi mặt trời đã xuống thấp Trong ánh sáng lờ mờ Cô tìm nhạt những cành khô có thể dùng làm củi Những khúc thân cây chết có thể giúp cho bếp lửa của chúng tôi luôn ấm nóng Cô chỉ quay về lúc chạng vãng đã phủ kín bầu trời nhạt màu Đôi khi cô ngồi trên bờ tường trong ánh sáng màu hộ phách Bên cạnh là một giò cành cây khô Chiếc khăn đội đầu tụt xuống Lộ ra những bím tóc ánh lên màu đỏ sẫm Cô biết những người linh gác ngắm nhìn mình Ánh mắt họ chăm chú không rời khỏi da thịt cô. Cũng chính vì thế, bọn họ chấp nhận để mặc cô làm như ý muốn. Mỗi ngày, cô càng đi xa hơn xuống núi, tìm thấy những con đường hiếm người dám đi vào. Ngoại trừ sơn dương, loài vật không hề biết sợ bị rơi xuống từ các vách núi treo leo. Chiếc khăn đội đầu của cô được dệt theo những hình hoa văn của miền đất phương Bắc, chưa từng có ai trong chúng tôi nhìn thấy. Một miền đất nơi băng đóng dày như sông Nơi một người đàn ông có thể bị đông cứng lại trong khoảnh khắc Nơi những mũi tên của tất cả các chiến binh Đều được đánh dấu với biểu tượng hình hưu đực Khi Giai nhờ tôi giúp đỡ Tôi sẵn lòng đi cùng cô Cho dù lúc ấy chúng tôi đã có nhiều củi chất đóng Bên cửa buồng mình hơn bất cứ ai khác trên núi Em lấy làm ngạc nhiên là Chị lại không nhờ mẹ em Tôi nói, mẹ cô sẽ làm bọn họ nghi ngờ Những người lính gác sẽ tin cô Khi chúng tôi đến gần những người lính canh Yai Y bảo tôi gỡ khăn quàng xuống khỏi đầu Để mấy người lính có thể nhìn thấy mái tóc đen dài của tôi Chúng tôi là hai cô gái trẻ đi lấy củi Vui vẻ, xinh đẹp Chúng tôi vẫy tay chào Hàng ngày chúng tôi đều thực hiện chuyến đi này Lính gác không bao giờ bận tâm xét hỏi chúng tôi, mà chỉ đưa mắt liếc nhìn, ngắm nghía những cánh tay trần của chúng tôi. Thứ chúng tôi cho phép bọn họ được nhìn thấy và tận hưởng. Yai luôn cầu nguyện một bài, mỗi khi chúng tôi đi ngang qua một cái hang nhỏ. Cô thì thầm với tôi rằng có một con sư tử sống trong đó. Xong cũng thề rằng nó sẽ để mắt bảo vệ chúng tôi. Thỉnh thoảng cô để lại cho nó một con bổ câu làm lễ vật Có lúc lại là vài sợi tóc của cô Cô gái dường như tin tưởng rằng nó là người hộ vệ cho mình Dẫu vậy tôi vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã mang theo mình một con sao, Phòng trường hợp con dã thú cô nói tới quyết định quay sang tấn công chúng tôi bầu không khí mát mẻ của buổi chiều muộn khiến chúng tôi bắt đầu mặc nhiều đồ hơn dưới áo choàng tôi quảng thêm một chiếc khăn san làm cho thân hình như to ra chiếc khăn đội đầu của tôi được quảng chặt gần như che kín khuôn mặt một ngày kia yahi mang tới cho tôi một chiếc áo choàng màu xám cô nói nó là của bố cô tôi nghĩ tới tài năng của bố cô cũng như cách ông đã dạy amram những bí mật Của thuật tàng hình Tôi biết Một người có thể trở thành đám mây Hay là màn sương mờ Trong mắt kẻ thù của anh ta Tôi đã thấy chính Amran làm vậy Khi chúng tôi muốn thách thức mẹ tôi Và bí mật gặp nhau Ngay khi tôi khoác lên mình Chiếc áo choàng của người sát thủ Đám lính gác không còn nhận ra tôi nữa Tôi biến mất trước mắt họ Chẳng còn là thứ gì Đáng để mắt đến Họ lên tiếng chào Yai, người có mái tóc đỏ họ rất ngưỡng mộ, nhưng hoàn toàn tảng lờ tôi, trong khi tôi bước theo sau cô, mang trên tay một ôm củi. Vào ngày dự kiến xảy ra chuyện đó, tôi tới tòa tháp và giờ Yai đã chọn Sau bữa ăn, người lính canh tại đó thường ngủ thiếp đi trên băng ghế, bụng no căng đậu lăng và đậu hạt. Trong túi tôi có chiếc chìa khóa mẹ đã chế ra từ mảnh kim loại vặn xoắn Để người nô lệ có thể dễ dàng trốn khỏi khu chuồng bổ câu Mà các thành viên hội đồng không nghĩ rằng yahy đã tháo khóa xiềng cho anh ta Tôi vẫn quàng quanh đầu chiếc áo choàng của người sát thủ Không ai hỏi gì tôi Trong khi tôi đi theo hành lang rồi bước lên cầu thang Ở cuối gian sảnh người lính canh đang ngủ Đúng như ai y đã cam đoan với tôi Tôi đi vào phòng giam Người nô lệ Choáng váng trước cảnh bẩn thỉu Và mùi hôi hám chào đón tôi Không khí đặc quánh Dẫu thế tôi vẫn có thể thấy Nguyên khốn khổ Nằm trên cái ổ rách nát Trông anh ta bẩn thỉu đến mức Không ai có thể đoán nổi Mái tóc sơ sát của anh ta Vốn có màu sáng trắng của băng Và da từng có màu của sữa Khi lần đầu tiên Anh ta tới chỗ chúng tôi. Bất chấp bóng tối, ngoan nhìn nhận ra tôi đứng dậy để chào tôi. Người chiến binh, Anh ta nói đầy chiều mến. Giọng nói của anh ta thật yếu ớt Như tan ra trong hỏng. Thân hình anh ta không còn khỏe mạnh như trước, Đã bị suy mòn vì thiếu không khí và thức ăn. Hôm nay, tôi là một người khác. Tôi báo cho anh ta biết, Là ai mới được chứ? Anh ta có vẻ rất bối rối Tôi cười khẽ Sau đó cởi áo tràng ra Và đứng trước mặt anh ta Tôi là anh Không ai trong số lính canh Bận tâm đến hai người phụ nữ Đi qua cổng Một người hầu như không nhìn rõ mặt Chùm kín tâm áo tràng màu xám Bọn họ đã quen với việc Chúng tôi rời khỏi pháo đài Vào giờ này Khi bóng tối bắt đầu lan ra trên bầu trời khi tấm màn ngăn cách giữa ngày và đêm mở toang cho cả thiên thần lẫn ác quỷ họ đã không nhận ra khi mang củi về yahi đã đi một mình nán lại bên tường thành để nhìn qua các ngọn núi nơi con chim ưng bay vút lên lượn vòng như có thể quay lại trước khi biến mất vào màn đêm đang buông xuống trong tòa tháp tôi đợi cho tới khi chắc rằng ngoen đã được tự do Không ngừng lặp lại bài thánh thi bảo vệ Con luôn đặt chúa trước con Tôi thật mừng khi biết lúc này là mùa hành mọc hoang sinh trường Khi những con thỏ rời hang ăn cỏ non Có lẽ anh ta sẽ tìm cách sống sót được trong chốn hoang vu Để tìm đường quay về miền đất của bầy hưu được. Không người lính canh nào tìm đến cánh cửa tôi đã tháo khóa cho Nguyen được bỏ trốn. Tôi rời đi, không bị ai phát hiện. Mặc trên mình chiếc áo tunic tôi mang theo, để một lần nữa tôi lại có thể là một cậu con trai, dễ dàng được cho là người giúp canh gác tòa tháp. Chiến tranh tới gần hơn vào tháng Tammuz, sáng lung linh, khi chúng tôi chăm chút cho những ruộng nho và cả bầu không khí cũng đượm hương vị ngọt ngào từng đàn chim lớn bay lượn trên đầu quay trở về từ các vùng đồng cỏ phương nam những đàn bồ nông và cò én và cắt cũng có cả những đoàn người băng qua sa mạc trước khi có thể bị bắt một cơn thủy triều ào đi phía trước chiến đoàn 10. một số kẻ lang thang tìm đến với chúng tôi Khi cầu xin lòng nhân tử, họ được phép dựng lều trong vườn cây ăn quả của chúng tôi, và tất cả quả rơi xuống bốn góc vườn đều được dành cho họ, búng như luật lệ chung của chúng tôi. đung nhu luat le chung kẻ lang thang ấy không phải là những người duy nhất phải chịu đói. Quả chín rụng xuống và những chiếc bánh mì dẹt hầu như không còn đủ làm dịu cái đói. Tôi lang thang ra ngoài tường thành, bắt chim bằng những tấm lưới đan tử sợi khi đã mệt mỏi với việc phải đi săn kiểu con gái tôi lấy cung của mình ra và bắn gà lôi để có thứ dọn lên bàn ăn không ai nói một lời khi thấy tôi bước đi qua quảng trường với một cây cung đeo sau lưng có lẽ họ tin rằng món vũ khí là của em trai tôi và trong lúc adia vắng nhà tôi đang chăm nom cho những gì thuộc quyền sở hữu của cậu Cùng lắm, người ta cũng chỉ nghĩ tôi muốn lau chùi những mũi tên mang theo vì đầu tên đều dính máu. Bất chấp việc mẹ đã khóc than em gái tôi mà giờ đây coi em như người đã chết, tôi vẫn mang gà lôi đến cho những người Eason mỗi khi có thể. Với tôi, Nahara chưa chết. Tôi vẫn thường trông thấy em giữa những người phụ nữ khiêm tốn cần mẫn làm việc. Tôi nhớ lại, Em đã lang thang cùng tôi qua các đồng cỏ Trong cuộc sống trước đây của chúng tôi như thế nào Và tôi đã đuổi em chạy thẳng về lều của chúng tôi Lao theo em như một con cú Làm em bật cười giòn giã Tôi nghĩ tới những năm Chúng tôi ngủ chung nhau trên một tấm đệm Thường mơ cùng một giấc mơ Để rồi thậm chí từ trước khi mở mắt Chúng tôi đã có thể trò chuyện về những gì mơ thấy trong đêm Tôi từng ao ước Bố em cũng là bố tôi Để tôi có thể là chị gái của em tôi theo mọi nghĩa Còn giờ đây Tôi sợ Nahara sẽ bỏ chạy Nếu tôi dám nói chuyện ấy với em Cầu xin em trở lại Sau khi đưa cho họ những con chim săn được Tôi tới ngồi xuống cạnh Nahara Trên băng ghế gỗ Bên ngoài căn chuồng dê Chúng tôi cùng nhau vặt lông những con gà lôi Chẳng bao lâu sau, dưới chân chúng tôi đã có một vòng những chiếc lông màu nâu và xanh lục sáng ống ánh. Chị vẫn còn đi săn được ư? Em gái tôi nói với giọng mỉa mai. Những người Ixon không tin phụ nữ nên chạm tay vào một món vũ khí hay cướp đi một sinh mạng. Khi không ai quan sát, tôi cười, hy vọng em sẽ tham gia vào trò đùa che mắt thế gian trước đây của tôi. Thay vì thế, em chỉ lắc đầu. Em gái tôi, người tôi từng cùng chia sẻ những giấc mơ, người có hơi thở cũng là hơi thở của tôi. Danh tính bố em vẫn là một bí mật với những người em đang sống cùng. Lại thấy hành động của tôi thật đáng xấu hổ. Đấng toàn năng luôn quan sát. Tôi cảm thấy lời nhận xét của em như là một nhát sao đâm vào mình Chị cúi đầu dâng những lời cầu nguyện lên người Người cũng thấy cả điều đó nữa Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của tận thế Ây vậy mà chị vẫn hành động như thế Ngày rồi sẽ đối nhau mãi mãi Ngày nào cũng giống như ngày nào Cứ như thế em gái tôi đã trở thành thầy giáo của tôi Còn tôi là học trò không thuộc bài vậy Nahara đã bị thuyết phục rằng Chúng tôi đang trải qua tận thế Và giống như các sư phụ Aston của mình Em gái tôi tin rằng Thật ngu ngốc khi bận bịu đến thế Với những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống thường nhật Những ai từ chối chấp nhận sự thật rằng Thế giới như chúng ta biết Chẳng mấy nỗi sẽ không còn nữa Họ rồi sẽ sớm phải nhìn nhận khác đi